Chương 9. Cuộc trùng phùng Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc Tiếng súng lác đác vẫn vang đây đó Khắp trận địa đều là khói thuốc súng Trong chiến hào trọng chất đầy sát lính Dưới hầm chừng vẫn còn 6-7 người lính Việt binh sống sót Tôi xa người phong tỏa khắp các lối ra Rồi nói vọng xuống dưới Ra bỏ súng không giết Súng khoan hồng tù binh này các binh sĩ còn lại cũng hô theo. Ra bỏ súng không giết, súng khoan hồng tù binh ngay. Thời bấy giờ, binh lính ra trận trước đó đều được phát một cuốn sổ tay. Bên trong có chép vài câu tiếng Việt thường dùng, được chia âm bằng chữ Hán, ví dụ: càng tai nai nái, nghĩa là còng tay này lại. Những câu như thế này đều dùng khi bắt tù binh hoặc khuyên hàng. Ngoài ra còn có một số câu truyền chính sách của quân đội Trung Quốc đối với người dân Việt Nam. Thực ra miền Bắc Việt Nam có rất nhiều dân tộc, tiếng phổ thông không phổ cập mấy, mà phần nhiều các binh lính người Việt cũng biết nói tiếng Hán. Những người Việt bị bao vây tầng lớp phía dưới hầm trả lời bằng những loạt đạn. Tôi ném chiếc mũ sắt xuống đất, mắng lớn. Bày thật ngoan cố, vẫn không chịu để bắt sống sao? nói dứt, tôi lập tức quay đầu lại ra lệnh cho những binh lính đứng sau lưng mang hết lựu đạn, máy phun lửa ra đây, giết hết đi. Lựu đạn, máy phun lửa là những thủ đoạn hiệu quả nhất đối phó với những kẻ địch ngoan cố nấp dưới hầm. Thoạt nhiên là áp dụng chế bằng cách ném lựu đạn xuống, sau đó dùng máy phun lửa hành quyết. Từng bó lựu đạn được ném vào hầm, sau những chuỗi nổ lớn Lính Trung Quốc vác máy phun lửa thập vào miệng hầm phụt xối xả. Khói lửa và mùi khét sộc tới khiến mắt không thể mở nổi. Tôi cầm Tiểu Liên dẫn đầu chui vào đường hầm. Bây giờ tôi mới phát hiện góc sâu nhất vẫn còn một bó liều đạn chưa phát nổ. Tôi vội vã cùng các binh lính khác chạy ra ngoài nhưng đã không còn kịp lửa. Một tiếng nổ inh ốc vang lên, có thể tôi bị trúng đạn phải mất túi sầm, cảm giác bị đắp lên một lớp buồn ướt, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tôi cố sống cố chết rằng bứt trong lòng khủng hoảng khó tả. Đúng lúc ấy cổ tay tôi bị một người nắm lấy, bên tai vang vẳng tiếng nói: "Đồng chí, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy, chỉ là một cơn ác mộng thôi." Tôi mở to mắt nhìn xung quanh, Hai nhân viên phục vụ và cả hành khách đều tròn mắt nhìn tôi. Người nào cũng ngoẹt miệng cười. Đến giờ tôi mới hiểu ra, vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Thở dài một hơi, sóng cũng chưa hết sợ. Chẳng ngờ được ngồi trên tàu về nhà mà cũng mơ được thực là mất mặt hết chỗ nói. Tôi bối rối cười gượng với mọi người. Có lẽ đây là nụ cười khó coi nhất của đời tôi mất. Cụ mày là không có gương cho tôi khỏi phải nhìn thấy bộ mặt mình lúc này. Nhân viên phục vụ thấy tôi đã tỉnh, liền nhắc tôi, tàu hỏa sắp đến ga cuối cùng, mau chuẩn bị hành lý xuống tàu. Tôi gật đầu, đoạn khuôn hành lý dồn ra chỗ giữa hai toa tàu, ngồi lên châm điếu thuốc hút mấy hơi thật sâu trong đầu vẫn nhớ đến những đồng đội còn đang ngoài trận tuyến. Mặc bộ quân trang không có phù hiệu trên cổ, huy hiệu trên mũ, cảm giác gượng gạo thế nào thì khỏi cần nói. Muốn bước đi cũng không nhấc nổi chân. Về đến nhà phải ăn nói với bố mẹ thế nào đây? Ông già mà biết tôi bị quân đội đuổi về, chắc sẽ rút thắt lưng ra quật tôi đến chết mất. Mấy mấy phút sau, tàu về đến bến, tôi bước đi lòng vòng ra ngoài cửa chẳng dám vào nhà, cứ thế đi đi lại lại trên con đường không mục đích. Trong lòng thầm tính toán bịa ra một câu chuyện nói dối ông già cho qua phụ này. Sắc trời dần tối, bóng xế tà, tôi vào một quán cơm định ăn chút gì lót dạ. Vừa nhìn thực đơn, Đã giật bắn cả mình Bao năm nay căn bản tôi có ra ngoài ăn hàng đâu Giờ thức ăn sao mà đắt vậy Một đĩa ngư hương nhục Mà những sáu tệ Tính ra hơn ba ngàn tệ tiền phục vụ viên của tôi Cũng chỉ vừa ăn năm trăm đĩa Tôi gọi hai bát cơm Một đĩa thịt gà xào và một chai bia Cô phục vụ trẻ cứ giới thiệu cho tôi Một món hầm gì ấy Tôi sống chết không chịu. Cô ta lẩm bẩm chửi một câu rồi trợn mắt hậm hực đề thức ăn lên. Tôi cũng chẳng buồn chấp với con bé ấy. Tôi nhập ngũ chẵn 10 năm, đổ cả mồ hôi, đổ cả máu vào sinh ra tử mà chỉ đáng có 500 đĩa ngư hương nhục. Nghĩ tới đây, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Có điều liền sau đó tôi nghĩ lại, so với các đồng đội ngã xuống trên chiến trường trong núi tuyết thì tôi có tư cách gì mà đòi hỏi nữa đây. Đúng lúc này bên ngoài lại có một vị khách đi vào, trên mặt đeo kính mắt ếch hàng nhái kiểu Mỹ. Tôi thấy cách ăn mặc của anh ta rất hợp thời trang nên cũng liếc nhìn mấy cái. Người kia quay sang nhìn tôi một lúc, săm soi một lúc. Sau đó mới lại ngồi đối diện. Tôi nghĩ bụng, thằng cha này bị sao vậy? Bạn trống đầy ra kia không ngồi, cứ phải nhảy vào đây chèn chốc với ông làm gì? Liệu có phải quân Lưu manh định giở trò gì hay không? Tiền sư mày, ông đang ngứa ngáy đây, mày lại gãi đúng vào rồi. Ông đang bực mình đang định tìm thằng nào đập cho một phát đây có điều nhìn bộ dạng tên này lại hơi quen quen. Già nửa cái mặt hắn bị cặp kính to trành ảnh kia che rồi, tôi nhất thời chẳng nhớ ra nổi hắn là ai nữa. Thẳng cha hẩy cái gọng kính gá trên mũi, lên tiến trước. Thiên vương vội cọp đất. Tôi thấy câu này quen quen. Bèn buột miệng trả lời, bảo tháp chấn ma sông. Đối phương lại hỏi: Mặt sao đỏ thế? Tôi giựng ngón cái lên đáp: Chưa tìm được vợ đang sốt sáng đây. Vậy sao mặt lại trắng ra thế kia? Lấy về con cọp cái, nó mạt cho phát khiếp. Hai thằng tôi cùng lúc ôm trầm lấy nhau, tôi nói với hắn: "Tuyển béo" Cậu không à, Hồng quân Trung ương lại trở về đúng không? Tuyển béo cảm động suýt khóc. Nhật ơi là nhất, anh em Hồng quân trời Nam đất Bắc cuối cùng lại hội quân ở Thiểm Bắc rồi. Mấy năm trước, chúng tôi thư từ qua lại rất nhiều, nhưng xa xôi cách trở nên mãi không gặp được. Ai ngờ vừa về thành phố đã gặp lại nhau ở quán ăn, thật khéo thế không biết. Bố Tiền Béo còn làm to hơn bố tôi. Chỉ tiếc hồi cách mạng văn hóa, bố cậu ta không chịu nổi đấu tố, chết trong chuồng bò. 7 năm trước, Tiền Béo về thành phố tìm việc, làm hơn 1 năm thì đánh nhau với lãnh đạo, tự bỏ ra ngoài đi buôn, ngược lên miền Bắc bán các băng nhạc đang thịnh hành ở chỗ chúng tôi. Bao nhiêu năm không gặp lại, Hai chúng tôi uống cho mặt đỏ gay đỏ gắt, tôi cũng quên khuấy việc bịa chuyện nói dối. Về đến nhà, rượu vào lời ra, tôi đem tất cả mọi việc trải qua nói thật hết với bố. Chẳng ngờ ông không hề bực tức, ngược lại còn rất vui. Tôi nghĩ bụng chắc ông càng già, giác ngộ càng thấp. Thấy người ta không cần con mình ra trận nữa mà vẫn vui. Bàn chuyển công tác sắp xếp cho tôi làm phó phòng vệ sinh của một dưỡng sản xuất thực phẩm. Tôi ở trong quân ngũ lâu quá rồi, nên chẳng muốn sống cuộc sống công sở vào ca, tan ca theo quy nật nữa, nên chẳng đi nữa, mà theo tuyển béo lên phương Bắc làm ăn. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Thấm thoát đã bước vào thập niên 80, thấm thoát đã bước vào thập niên 80, Chúng tôi cũng đổ ba cả rồi. Công việc làm ăn ngày một tệ hại. Đừng nói là dành tiền lấy vợ, đến bữa ăn giờ đây cũng sắp thành vấn đề rồi. Chúng tôi thường xuyên phải xin tiền nhà để giải quyết nỗi lo trước mắt. Hôm đó thời tiết khá đẹp. Bầu trời không một đám mây. Hai chúng tôi mỗi đứa đeo một cặp kính râm, mặc quần ống rộng, đẩy xe ba bánh đi dọc đường phố Bắc Kinh. Trên xe kê những tấm ván bày băng cassette, trên nữa đặt một chiếc đài cũ rích, bật những ca khúc lưu hành ở đài loan thời đó. Vừa đi đôi loa vừa kêu í ới. Có cô nữ sinh đeo kính chạy lại, trọn mãi không được cái nào hỏi. Có Vương Khiết thực hay tạ lễ tư không? Bằng ấy đặt trước tôi cũng lấy hàng rồi, nhưng đã bán sạch từ hôm trước. Tuyển béo cười nhăn nhở. "Ôi dào bà chị ơi, thời buổi nào rồi mà con nghe mấy bài ấy. Nghe Đặng Lệ Quân, Thiên Bách Huệ hay là Trương Ngải Giai không? Lấy mấy băng về nghe thử đi, thẻ có chủ tịch Mao nghe hay phê tít." Cô nữ sinh thấy Tuyển béo không ra dáng người tốt, liền bỏ đi luôn. Tuyển béo chửi ra rà phía sau. Đồ điên za vẻ tử tế lắm mấy, còn đòi nghe khiết với trả lợi, trông mặt bặm đã thấy kiết lỵ rồi. Tôi bảo, sao giờ cậu lại đổi sang giọng Bắc Kinh thế? Nói tiếng phổ thông không được sao? Vừa làm người thủ đô làm gì, làm ăn ở Bắc Kinh khó khăn quá, bữa nửa có khi chạy xuống Tây An cho dễ sống vậy. Tuyền Béo định miệng bạch rằng tổ tiên cậu ta là người Bắc Kinh nhưng chưa kịp nói dứt câu thì bỗng giơ tay chỉ phía đầu đường. Bỏ mẹ bọn quản lý đến quét rồi, chuồn lẹ đi. Hai chúng tôi đẩy chân chống xe rồi chạy thục mạng, luồn lách mấy ngõ cuối cùng thì chạy ra đường lớn. Tôi nhìn chung quanh, thấy quái lạ, sao Bình lại chạy tới chợ đường cổ Phan Gia Viên thế này? Cả con đường đều buôn bán đồ cũ cả, thậm chí cả huấn chương tượng mao chủ tịch cho đến sách bìa đỏ đều có người thu mua. Các loại bình ấm, đồng hồ, hài thêu gấm tam thốn kim liên, tiền xu chất thành từng đống, bình thuốc hít, các thứ đồ gia cụ, tẩu thuốc, tranh chữ, đài nghiên chạm hoa, bút mực giấy xuyến, ống điểu cổ, hộp chơi đế, đồ sứ, đồ sơn mài các đồ trang sức bằng ngọc, đá, vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chỉ cần là đồ cổ, đồ cũ thì hầu hết thứ gì cũng có. Tuyển Véo có một miếng ngọc bội gia truyền, từ trước tới nay luôn đeo trên mình. Miếng ngọc ấy là do một vị thủ tướng của quân đoàn dã chiến Tây Bắc tặng cho cậu ta. Năm đó ông này đem quân tiến vào Tân Cương, đã tiêu diệt một đám thổ phỉ ở ốc đảo Nê Nhã. Bi ngọc tìm được trên người tên Cẩm Đầu, tuy bảo nó là ngọc bội, nhưng thực ra hình dáng không giống lắm, tạo kiểu cổ xưa mà quái dị. Bên trên khắc họa tiết lằng ngoằng, vừa giống bản đồ, lại vừa giống chữ viết, chẳng hiểu để làm gì. Tuyển béo đã cho tôi xem miếng ngọc này nhiều lần, nhà tôi trước kia cũng có không ít đồ cổ. Thỏ nhỏ lại từng nghe ông nội giảng cho nhiều về đồ vàng, đồ đá, đồ ngọc, có điều miếng ngọc này liên đại giá trị ra sao thì tôi chịu không nhìn ra được. Tiền béo định đem miếng ngọc bán đi lấy tiền làm ít vốn làm ăn, nhưng tôi đã ngăn lại. Đây là di vật của bố cậu, còn cầm cự được ngày nào thì đừng có bán ngày ấy. Chúng ta cũng nào đã đến đường cùng đâu. Nếu quẫn quá thì tớ sẽ xin tiền ông bà già. Đằng nào lương trợ cấp của ông bà già nhà tớ cũng đâu có ít. Bọn tôi thấy lề đường có chỗ trống liền dựng xe ba bánh lại đó. Đi mùa hai suất lòng ninh bánh ăn trưa. Món lòng ninh bánh thực ra là canh lòng lợn nấu với bánh nướng cắt nhỏ. Hơn một tệ một bát, vừa ngon lại vừa rẻ. Đạt của tôi bị bỏ quá nhiều ớt, ăn cay xè cả lưỡi, nước mặt ngược mũi nhue nhue. Tuyền béo ăn được hai miếng rồi nói với tôi. Nhất này, mấy năm nay tôi vốn định dắt cậu đi phát tài, nào ngờ kinh tế cả nước đều biến động, giờ buôn bán nhỏ không kiếm được nữa, phải làm to mới ăn. Chẳng như hồi tôi mới mở quầy, cả cái Bắc Kinh này chẳng đến ba chỗ bán băng khan nhạt, đúng là khổ lây cho cậu. Mà trước khi về hưu bố cậu cũng là sư đoàn trưởng, đại ngộ như phó chủ tịch thành phố. Chẳng bằng cậu về quách đi. Bả ông già lo lót cho làm việc gì đó trong cơ quan, đừng đi theo tớ chịu khổ nữa. Tôi vỗ vào cái bụng béo của cậu ta rồi nói. "Ngồi anh em, tớ cũng nói thật lòng với cậu thế này nhé." Tớ mà muốn đi làm cơ quan thì lúc nào cũng đi được, nhưng tớ không dám đi. Mà cậu biết tại sao không? Tại tớ sợ. Tớ mà cứ ngồi yên một chỗ, đầu óc sẽ chẳng nghĩ được cái gì khác, chỉ toàn nhớ về những đồng đội đã hy sinh. Bọn họ cười lần vàn hiện trước mặt tớ. Mỗi lần như thế, lòng tớ lại đau quặn lại. Bọn mình bây giờ chạy đôn chạy đáo, bận bịu làm ăn. Chỉ ít cũng khiến tớ phân tâm mà nghĩ chuyện khác, trừ nếu không chắc tứ thần kinh mất. Ở trong quân đội ngần ấy năm, chẳng học được gì, chỉ học được mỗi cách cổ động sĩ khí. Tôi an ủi tuyển béo. Anh em mình bây giờ cũng chưa được coi là khổ lắm đâu, vẫn còn lòng linh mà ăn đây con gì. Nhớ cái hồi tôi ở trong núi Côn Luân, mẹ tin sư nó Thế mới gọi là khổ ấy chứ. Có bận Tết, mọi người nhớ nhà cả, nhiều lính mới cứ lén nuốt khóc. Sư trưởng thấy thế vội bảo mọi người cùng gói bánh chẻo, cải thiện bữa ăn. Ăn mấy cái bánh chẻo ấy nói ra chắc cậu chẳng tin được. Trong núi Côn Luân chẳng có rau riếc gì, dầu còn quý hơn cả vàng, nhưng thịt thì có, bánh chẻo làm ra toàn bao thịt cả thôi. Nhưng nơi ấy là vùng cao, đun nước không sôi được bánh chẻo luộc ra sống sống xít xít, nhân thịt bên trong vẫn còn đỏ. Cậu tưởng tượng ra nỗi cái mùi ấy nó thế nào không? Mà tớ còn ăn cả đến chục cái, no suýt vỡ bụng. Thèm mà, mấy năm có thứ gì ăn chín đâu. Thèm vãi cả ra ấy. Ngày ngày hôm sau tớ bị đi vào bệnh viện, tiêu hóa không nổi ấy mà, bụng cứng như sắt. Cậu còn nhớ trong quyển hồng nham viết gì không? Đêm trước khi cách mạng thắng lợi luôn là đêm lạnh lẽo nhất. Chuyện làm ăn của chúng ta không thể nào cũng thế được. Bằng cassette bán không chạy thì ta bán cái khác. Tôi bật đài lên, hai cái loa lập tức kết lên tiếng nhạc. Cái đài đã tương đối nát, chất lượng âm thanh rất kém. Bài hát có hay hơn nữa mà qua cái đài này y rằng ý éo như khua chiêng gõ trống. Nhưng tôi và Tuyền Béo đều không thấy khó nghe. Dù sao cũng hay hơn chúng tôi hát rất nhiều. Tuyền Béo sau khi nghe những lời giáo dục tư tưởng sâu sắc mà dễ hiểu của tôi, tâm tình cũng cởi mở hơn nhiều. Cậu ta vừa vỗ đùi, vừa cất cao giọng theo nhịp nhạc. Băng cassette nguyên bản Hồng Kông, Đài Loan đây. Đại hạ giá đây. Chỉ lấy tiền vốn thôi. Ai mua đây? Người đi đường và cả những quầy bán xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi với cặp mắt tò mò. Bên cạnh có một tay bày sạp trên vẻ hè bán đồ cổ. Hắn lại gần chào hỏi, vừa nhoẻn miệng cười, vừa lộ ngay ra một cái răng vàng chóe. Răng vàng rút thuốc ra mời hai bọn tôi. Tôi đón điếu thuốc nói: "Hãng xịn đây, thuốc lá Mỹ." Mãn Broker à, răng vàng vừa châm thuốc cho tôi vừa nói: "Hai oanh bán băng nhạc ở chợ đồ cổ Phan Gia Viên là nhất đấy. Mấy phố quanh đây không có người thứ ba nghĩ ra món này đâu." Tôi rít một hơi thật sâu, rồi nhả hai luồng khói trắng qua lỗ mũi. Thu thuốc lá Mỹ này đã thật. Tôi ngẩng đầu rồi nói với răng vàng: "Ông anh đừng chế giễu thế chứ." Anh em tôi vừa chạy bọn cục công thương vô tình tới chỗ này thôi, kể một lát rồi đi luôn đây. Vòng vo tam quốc thế nào, cuối cùng hóa ra không phải người xa lạ gì, nhà răng vàng ở đảo Hải Nam hồi trước từng đi cải tạo ở Vân Nam. Bố hắn theo quân giải phóng đợt Nam tiến, hỏi ra trong nhà có những ai, cấp gì, sư đoàn nào, đại nội đào, xem chừng quan hệ với nhau cũng không quá xa. Có đi ở bố sang vàng chẳng phải cán bộ gì hết. Bố hắn là thợ đồ đấu dân gian. Sau này quốc dân đảng bắt trai tráng đi tham chiến, cũng trong đợt chiến dịch hoài hải đó, nhánh quân của bố hắn làm phản tham gia quân giải phóng, nhưng ông ta cũng chỉ làm tay đầu bếp mà thôi. Sau đó bố hắn tham chiến ở Triều Tiên, bị đông cứng một cái chân, liệt luôn nửa người mãi đến cái cải cách mở cửa mới từ Hải Nam rời về Bắc Kinh, gom góp đồ cổ để buôn bán. Biết nói không bằng biết nghe. Hắn kể nghe hay lắm, cái gì thợ đồ đấu này nọ, chẳng qua cũng chỉ là thằng đào mồ trộm mã mà thôi. Mấy thứ này người khác nghe không ra, nhưng tôi từ nhỏ đã được ông nội lui lớn, những chuyện như vậy ông kể cho tôi nghe đâu có ít. Nhang Nghệ giơ tay, nhìn cái biết ngay. Bạn sâu thêm chút nữa, tôi mới hỏi răng và. Bác nhà trước từng làm mô kim hữu ý, không biết đã mò phải cái bánh tông bự nào chưa. Bánh tông bự là tiếng lóng lưu hành trong giới trộm mộ, giống bọn thổ phỉ nói chuyện với nhau, cũng không thể bảo thẳng ra là mình giết người phóng hỏa, mà chỉ nghiên một bộ tiếng lóng riêng. Bánh tông Chỉ thi thể trong mộ được giữ tương đối hoàn hảo, không bị mục rữa, mọt được bánh tông mỡ, tức là nói rằng gặp phải phiền phức, chỉ những thứ bằng thiều như kiếm thi, ma ác, bánh tông khô là chỉ xác trong mộ đã rữa hết, chỉ còn lại một đống xương trắng, còn bánh tông thịt nghĩa là trên xác chết còn rất nhiều đồ đáng tiền. Giang Vàng vừa nghe tôi nói câu này, lập tức tỏ vẻ cung kính. Cứ nẳng nặc mời tôi và Tuyệt Béo ra phố Đông Tứ, tiện thể đàm đạo kỹ hơn. Vậy là ba người dọn dẹp đồ đạc cùng ra Đông Tứ. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.